và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. An rất vui vì tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Vũ Anh Thư gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện Sao Sáng Chờ Anh Về. Đúng là một câu chuyện khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đúng không quý vị? Ngày hôm nay sau khi mà biết được bí mật của người đàn ông tên là Quang thì cô gái tiên Diệp anh của chúng ta không nói ra bất cứ ai. Cô ấy đang âm mưu một điều gì đó mà chỉ có bản thân cô ấy biết. Và người đàn ông tên là Lâm lại không hề biết được rằng người vợ bên cạnh mình chính là cô gái Tiên Thảo ngày xưa và luôn luôn tìm cách để bảo vệ cho cô. Tâm An luôn luôn thắc mắc là tại sao anh chàng Tiên Lâm này lại có hiềm khích với mẹ ruột của mình. Liệu phải chăng bà Phượng này làm quá nhiều chuyện ác và khiến cho Lâm có ác cảm? Vậy thì chúng ta lại tiếp tục lắng nghe Những nội dung tiếp theo của bộ chuyện này Để biết thêm những tình tiết thú vị Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Tôi bước xuống phòng ăn và trong suốt bữa ăn sáng mụ phượng không còn tỏ thái độ với tôi giống như mọi ngày nữa. Tuy rằng sự khinh ghét chưa hết nhưng mà không còn hằn học với tôi. Mãi cho đến lúc lên công ty tôi mới biết hóa ra ngày hôm qua chị Xuân và ông Quang về đã nói với mọi người hợp đồng ngày hôm qua được ký ngoài công sức của ông Quang và chị Xuân còn có chút công sức của tôi. Vốn dĩ đây là một hợp đồng vô cùng quan trọng Xoay chuyển được cục diện khó khăn Nên có lẽ vì vậy Mà Mụ Phượng mới bớt căm ghét tôi Được một chút Mà <cười> thôi, được chút nào thì hay chút đấy vậy Buổi sáng hôm ấy công ty họp Tôi không phải là thành viên trong công ty Nên không được tham dự Chuẩn bị xong nước nôi Tôi về phòng đánh báo cáo Nhưng cũng nghe được láng máng Nội dung cuộc họp ngày hôm nay Đó chính là Mụ Phượng Lấy ý kiến để truyền nhượng 20 phần trăm cổ phần công ty sang cho ông Quang và bổ nhiệm ông ta lên chức tổng giám đốc. Trong công ty hầu hết là những người theo ông Quang suốt mười mấy năm qua, vậy nên phiếu tín nhiệm vô cùng cao. Và trong tuần này, tất cả mọi thủ tục, mọi giấy tờ pháp lý sẽ được hoàn tất. Họp xong mọi người tranh thủ tăng ca, ông Quang phải tiếp đối tác, nên cũng không ăn uống tại công ty. Bộ gì ghè suốt một tuần nay chạy vậy khắp nơi, đến hôm nay sau buổi họp, Bộ ta không ăn nổi cơm mà liền lập tức về nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức. Tôi ở phòng ông Quang tranh thủ sắp xếp hồ sơ để tìm kỹ xem có giấy tờ nào bất thường hay là bị sai phạm. Nhưng mà quả thực là tôi không hề tìm được chút gì. Buổi trưa tôi định ở lại công ty ăn cơm nhưng lại nhận được điện thoại của Trung gọi cho tôi rằng muốn gặp tôi một lát. Đoán chắc có việc quan trọng nên tôi liền bắt xe về nhà trọ Lấy chiếc vòng được đựng trong hộp gấm rồi sau đó bắt xe đến chỗ hẹn. Trung hẹn tôi ở một quán cà phê sát với trung cư cao cấp mà cậu ta ở. Đến nơi Trung bảo với tôi đưa điện thoại cho mình rồi nói. Anh Khánh bảo tôi cài đặt thêm phần mềm, đã cài đặt nghe lén và định vị trong chiếc vòng kia vào máy của chị để tiện cho chị theo dõi. Anh ấy cũng nhờ tôi gửi cho chị tấm thiệp mời này. Trung vừa cài đặt phần mềm vừa đẩy cho tôi một chiếc thiệp mời cưới bên trên có mấy chữ Trần Di Khánh và Mai Ánh Vân họ là tên của cô dâu và chú rể sao trông thật là lấp lánh và sáng trói tôi nhận lấy tấm thiệp trong lòng hoang hoài không thể nào rõ cảm xúc của mình là gì đến khi Trung cài đặt xong hướng dẫn tôi sử dụng và không quên dặn tôi khóa điện thoại hai lớp để bảo vệ tôi liền lấy hộp gấm Và đưa cho cậu ta Cậu Trung này Phiền cậu giúp tôi Mang thứ này về trả cho anh Khánh Ấy, chị cứ cầm đi Anh Khánh bảo chiếc vòng này Chị tùy ý sử dụng Muốn bán hay giữ lại Đều có thể được Không được đâu Tôi không thể nào giữ nó Phiền cậu trả lại giúp cho tôi Anh Khánh và chị Vân bây giờ Đang ở Đà Nẵng để chụp ảnh cưới Tôi mang về Cũng không thể nào đưa ngay Thì cậu cứ cầm lấy bao giờ anh khánh về cậu đưa cho anh ấy giúp tôi thấy tôi kiên quyết như vậy trung đành cầm lấy chiếc hộp gấm đợi cậu ta đi khuất tôi mới cầm tấm thiệp lên và đọc thật kỹ lúc còn bé tôi cứ nghĩ rằng sau này lớn lên tôi sẽ lấy một người yêu mình và tôi cũng yêu người ta hai người cứ như vậy sống hòa hợp với nhau và trăm năm hạnh phúc thế nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu chẳng có cơn đường nào bằng phẳng và dễ đi Chàng trai đã từng cứu tôi khỏi vũng bùn lầy Cho tôi ánh sáng để sống tiếp Người mà tôi đã từng mơ đến một tương lai Cuối cùng lại đi lấy người khác Giống như tôi chấp niệm hận thù Từ bỏ mọi thứ Để lấy con trai của kẻ Mà tôi hận đến tận xương tận tủy. Ngồi thêm một lúc nữa tôi mới đứng dậy Gọi một chiếc taxi và trèo lên xe Định quay trở về công ty Thế nhưng vừa mới định bước chân lên xe taxi Tôi đột nhiên thấy một con xe Audi Tiền số 68 đang từ khu chung cư cao cấp bên cạnh quán cà phê và tiếp tục chạy ra ngoài. Hôm qua từ trong nhà hàng đi ra, tôi cũng nhìn thấy chị gái của thầy Trình lái con xe này, nên theo phản xạ tôi liền quay qua nhìn. Qua cửa kính của xe, tôi bỗng sững sốt, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chị gái của thầy Trình ngồi bên ghế phụ, còn ghế lái, lại chính là ông Quang. Trong phút chốc, đầu tôi như sổi lên một tiếng vang, cứ tưởng rằng mình nhìn nhầm. Nhưng lúc chiếc xe đi qua, tôi thậm chí căng to mắt lên. Qua lớp cửa kính tối màu đó tôi nhìn thấy chính xác là ông Quang đang ngồi bên ghế lái. Ông ta vẫn mặc bộ quần áo sáng nay đến công ty. Sắc mặt có chút căng thẳng và không hề nhìn thấy tôi đang đứng bên lề đường. Tôi vội vã trèo vào xe, nói với người lái xe taxi. Bác Tài, bác đi theo con xe. Biển 68 kia giúp tôi Người lái xe gật đầu và đuổi theo Nhưng con xe Audi này đi quá nhanh Trong phút chốc đã hòa vào dòng xe cổ Và cuối cùng biến mất không để lại một dấu vết Hai tay của tôi siết chặt vào nhau Không thể nào hiểu nổi Suốt cuộc ông Quang và chị Thư Có mối quan hệ gì Tại sao hai người lại đi cùng với nhau Là đối tác Hay là khách hàng đây Nhưng nếu là đối tác cớ sao ông Quang lại chạy xe của chị Thư mà không phải ngồi ghế phụ mà chính là ông ta tự lái xe chứ. Khi nghĩ đến đây, đột nhiên tôi thấy đầu của tôi lại nổ ngay những tiếng ầm ầm, tôi nhớ lại gương mặt của cậu bé kia. Tôi bỗng suýt hét lớn. Tôi nhận ra rồi, tôi nhận ra rồi. Nhận ra vì sao tôi thấy gương mặt của cậu bé này rất quen rồi. Chiếc má lúm đồng tiền bên má trái cùng với đôi mắt hồ phách, hoàn toàn giống hệt với ông Quang. Toàn thân của tôi bỗng lắc lư run rẩy. Có đến trong mưa Tôi cũng không dám tin Ông Quang có con riêng bên ngoài Trước kia tôi đã từng thắc mắc Vì sao ông Quang là trai tân Mà lại đi cưới mụ gì ghẻ Suốt 15 năm nay Bà ta không sinh cho ông Quang nổi một đứa con Nhưng mà ông ấy Vẫn yêu thương mụ ta vô bờ bến <cười> Hòa ra trên cuộc đời này Chẳng có thứ gì là tuyệt đối Sự trung thủy của đàn ông càng không nói đến hai chữ tuyệt đối. Tối qua ở trong nhà hàng, bé gái nói rằng nếu như gặp bố là không được gọi bằng bố. Nói rằng ở chỗ đông người, không được phép thân mật. Thật là trùng hợp, ngày hôm qua ông Quang cũng có mặt ở đấy. Càng nghĩ tôi càng chắc chắn những suy đoán của mình là chính xác và càng nghĩ tôi càng khẳng định một điều rằng kẻ đạo mạo như ông Quang không phải là trung thủy tuyệt đối. Mà là một kẻ che giấu rất giỏi Nghĩ đến đây Tôi đúng là không kìm được mà bật cười Đến bản thân tôi còn thấy sốc Còn nếu như mụ phượng mà biết tin này Thì không biết bà ta có gượng dậy được không Nếu như suy đoán này của tôi là chính xác Nếu quả thực Chị gái của thầy Trình Là vợ bé của ông Quang Hai đứa nhỏ kia là con của ông Quang Thì đúng là ông trời đang giúp tôi rồi Giúp tôi quật nghiệp lên mụ gì ghẻ. Trên đường trở về công ty, tôi bắt đầu chấp nối lại tất cả các dữ kiện. Đầu tiên là việc thầy Trình thuận nước đẩy thuyền cho tôi. Việc tôi sở thủ đoạn với Lâm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản thầy Trình vì cái chức phó khoa. Nhưng đến bây giờ, tôi liền lờ mờ cảm nhận được đó không phải là lý do. Tiếp đến là việc tôi gặp chị em thầy Trình trong văn phòng của Khánh. Rồi đến việc Khánh biết được việc ông Quang mua vòng tay cho mụ gì ghẻ. Chẳng phải là tôi tự hỏi. Khánh có nội gián ở đâu mà biết điều này sao? Tôi không có bằng chứng, nhưng các dữ kiện này tôi dám chắc đến phần trăm hai đứa bé kia chính là con riêng của ông Quang và càng khẳng định mối quan hệ của chị gái thầy Trình và ông Quang chắc chắn vô cùng bất thường. Vậy là người bố chồng hoàn hảo trong mắt của tôi. Lại... Chỉ có trong chuyện cổ tích thôi sao? Bảo sao ông ta không hề có hứng thú với chị Xuân Hay là bất cứ cô thư ký xinh đẹp nào Bởi vì người vợ bé của ông ta Người đàn bà tên là Thư kia Đâu có thua kém ai chứ Sau khi về đến công ty Tôi nhìn thấy chị Xuân đang in tài liệu Tôi không kiềm được mà hỏi chị ta Chị Xuân, hôm nay chị không đi tiếp đối tác với sếp à? Ừ, đối tác hôm nay bận Bạn nãy xếp Quang có dặn chị về trước. Xếp chắc có việc gì đấy. Chiều nay mới về. Bạn này, Diệp Anh, em đi in tài liệu đi. Chiều nay chị với xếp, phải đi tiếp khách đấy. Tôi gật đầu đồng ý. mỉm cười bước lên phòng và mở máy. In xong tài liệu, tôi ngồi lặng lẽ, nhìn lên tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của ông Quang. Đó chính là tấm ảnh cưới của ông ta và mụ phượng. Lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh này, Tôi cảm thấy vô cùng ganh tị với mụ ta. Thế mà, thật không ngờ. <cười> Người đàn ông tên Quang này thực chất chỉ là một kẻ sở khanh. Nhưng mà sở khanh thì có sao nhỉ? Đối với tôi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chuyện này tôi xin phép đứng về phía ông Quang. Sau ngần ấy tội ác chồng chất của mụ gì ghẻ, thì mụ ta không được phép hạnh phúc. Cái loại tiểu tam... Lại bị tiểu tam cướp chồng Còn có đứa con lớn 13-14 tuổi Cưới nhau 15 năm Có con riêng 13-14 tuổi Tôi bái phục ông qua ngờ việc Là ông ta không lộ bất cứ dấu vết nào Nghe nói 15 năm nay Kể từ khi lấy mụ gì ghẻ Thì mụ ta đã từng mang thai Nhưng đều không giữ được Việc không thể sinh thêm một đứa con nào cho ông Quang Giống như một vết sẹo trong lòng của mụ gì ghẻ vậy mà ông ta lại có đến hai đứa con riêng một đứa con trai một đứa con gái đẹp như tranh vẽ điều này cả đời mụ dì ghẻ có mưa cũng hoàn toàn không được đây không phải chỉ là nỗi đau nó còn là nỗi sỉ nhục sâu sắc mà mụ dì ghẻ phải gánh chiều đến đầu giờ chiều ông quang quay về công ty sắc mặt ông ta vẫn luôn nghiêm túc như mọi lần tôi nhìn không ra bất cứ vẻ bất thường nào Chỉ thấy càng nhìn, càng thấy gương mặt của cậu bé kia Từ đường nét cho đến khuôn mặt Đều giống ông Quang như tạc Lúc tôi đưa tài liệu cho ông Quang Mụ Phượng liền đến Nhìn thấy mụ ta, ông Quang ngay lập tức Dịu dàng, bước tới hỏi chuyện ngay Ấy Mình, mình đỡ chưa Sao lại ra công ty thế này Sao không ở nhà nghỉ ngơi Em không sao Ra lấy giấy tờ, còn cùng anh đi ký Không lát nữa anh đi tiếp đối tác Rồi lại muộn mất Nhưng mà sức khỏe của mình mới là quan trọng. Giấy tờ lúc nào mà trả được. Ký cái gì không lúc này thì lúc kia. À, chiều nay anh để Xuân ở nhà làm việc. Một mình anh đi gặp đối tác được rồi. Có chuyện gì sao? Đi với cô ta 3-4 ngày rồi. Chồng cô ta ít nhiều cũng không thích. Ở nhà còn nhiều việc. Em xem có việc gì phải làm. Bảo cô ta làm. Rồi cho cô ta ở đây nghỉ ngơi. Mình về đi nhá. Nghe anh. Ngày mai, anh dừng lịch trình. Anh đưa mình đi khám bệnh nhé. Thôi được rồi mà. Em không sao đâu. Anh đừng lo cho em. Nếu như ngày hôm nay tôi không bắt gặp ông Quang đi chiếc xe Audi cùng với chị gái của thầy Trình, chắc là sau khi nghe được những lời này, tôi tức lắm. Tức đến phát điên cho mà xem. Tôi tức vì mụ gì ghẻ độc ác lại tìm được một đức vua dịu dàng. Nhưng mà bây giờ... Tôi lại cảm thấy hả hê và nực cười vô cùng. Tôi không rõ mụ gì ghè vào ông Quang. Đi ký giấy tờ đến mấy giờ. Chỉ biết tôi đánh xong mấy bản báo cáo. Liền thấy ông Quang gọi tôi. Mang tài liệu xuống xe cho ông ta. Bà không quên dặn dò tôi ngày hôm nay. Nhớ về sớm. Để xem tình hình sức khỏe của mụ Phượng như thế nào. Tôi gật đầu đồng ý. Nhìn vẻ lo lắng của ông Quang. Tôi thầm nghĩ. Không biết sau này đến lúc ông ta lật mặt. Ôm 40% cổ phần bán đi rồi biệt tâm biệt tích thì mụ phượng sẽ có biểu hiện như thế nào nhở? Liệu có đau đớn giống như mẹ tôi đã từng đau đớn hay không? Sau khi làm việc đến 4 rưỡi chiều tôi liền bắt xe về. Mọi người vẫn đang tăng ca nhưng việc tôi làm xong rồi nên tôi không muốn nán lại công ty thêm nữa. Ở công ty không có tài liệu tôi cần và tôi nghĩ số tài liệu ấy rất có khả năng đang nằm trong thư phòng kia. Về đến cổng tôi thấy cô Hiền, giúp việc, cầm giò sách bước ra, nhìn thấy tôi về cô Hiền hỏi ngay. Cô Diệp Anh hôm nay về sớm như vậy sao ạ? Dạ vâng, cô đi chợ ạ? Ừ, tôi đi chợ mua ít đồ tươi. Hôm nay cậu Lâm ăn cơm ở nhà, nên bà chủ dặn tôi là mua nhiều đồ ngon một chút. Tôi nghe xong định nói vâng, nhưng bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai, nên tôi hỏi lại. Vậy hôm qua anh Lâm... Không ăn cơm ở nhà hả cô? Dạ không, cậu ấy hôm qua đi làm về muộn. Nghe nói họp hành cái gì đấy. Về đến nhà là phóng xe đi tìm cô luôn. Tôi cứ tưởng cậu ấy đi ăn cùng với cô. Trái tim tôi hơi thắt lại. Nghĩ đến việc tôi nhịn đói bao lâu, thì anh ấy cũng nhịn bấy lâu. Vậy mà đến cuối cùng, chỉ nhìn tôi chẳng ăn được bao nhiêu. Trong lòng tôi không khỏi áy náy. Cô Hiền cười cười và nói tiếc. Tôi chưa thấy cậu ấy đối tốt với ai Như đối tốt với cô đâu Ngày trước cô Nguyệt đến đây chơi à, Cậu ấy lạnh nhạt lắm Còn chẳng bao giờ thấy tự lái xe đưa cô Nguyệt về Thế mà bây giờ Lại chăm sóc cho cô Từng ly từng tí Chẳng những vậy vì cô Mà còn năm lần bày lượt Cãi lại ông bà chủ đấy à Cô Hiền nói xong Chắc là nhận ra mình hơi nhiều chuyện Nên liền bảo với tôi Ê, Mà thôi tôi đi chợ đây Bà chủ trong nhà, cô vào thì cô giúp tôi khóa cổng nhé. Dạ vâng ạ. Lúc cô Hiền đi khuất, tôi mới đẩy cổng bước vào. Thế nhưng còn chưa kịp đi vào trong, đột nhiên có một người đàn ông từ đâu xuất hiện, chạm tay lên nắm cổng, mạ vàng kia. Tôi ngước lên nhìn, nhưng vì ông ta đội mũ lưỡi chai nên tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy chân ông ta giống như bị thọt, lạc liễng, bước sát lại gần tôi, sau đó lên tiếng âm u này cô cho tôi hỏi ông ta vừa nói đến đây cả người tôi lạnh buốt cả cuộc đời này tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ nhưng tội ác của mụ gì ghẻ và giọng nói của tên đàn ông bắt cóc ba chị em tôi mười sáu năm về trước thì tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được kẻ đang đứng trước mặt tôi không còn là dáng vẻ của mười sáu năm trước nhưng mà giọng nói này giọng nói này thì chính xác là hắn 16 năm đã trôi qua, nhưng từng ký ức đau thương và sợ hãi, tôi chưa bao giờ quên đi. Cách đây rất lâu tôi nghe tin, hai tên bắt cóc mình đã chết. Một kẻ chết, một kẻ mất tích, đến nay chưa thấy xác Thật không ngờ, cái kẻ mất tích kia đến nay vẫn còn sống và đang đứng trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn hắn ta, gương mặt theo thời gian đã già đi rất nhiều, nhưng mà ánh mắt hung ác, vẫn vô cùng. Kinh tởm. Có điều tôi biết Bây giờ tôi không còn là cô bé 8 tuổi Tay không tấc sắt giống như năm nào nữa Và hắn ta cũng không thể nào nhận ra tôi được Nên tôi vô cùng bình tĩnh Tôi lén thở dài À vâng Chú hỏi gì ạ Đây có phải là nhà bà Phượng Nguyễn Hoàng Phượng không Khi hắn hỏi đến đâu Cơn lạnh trong tôi đều vơi đi một chút Tôi đáp ngay Dạ vâng đúng rồi Bà ta có nhà không? Dạ có Mở cổng ra cho tôi gặp bà ta Dạ đây không phải là nhà cháu Nên cháu không mở cổng cho chú vào được Chú đứng đây chờ cháu Gọi mẹ chồng cháu ra Ừm nhanh lên Hắn ta liếc tôi Vào trong nhà tôi thấy hắn Đứng ở ngoài cổng Và châm điếu thuốc Vai dựa vào cánh cổng Thòng rong thở ra một làn khói trắng Lúc này thì mụ dì ghẻ đang nằm trên ghế sofa. Nhìn thấy tôi về, bà ta liền hỏi ngay. Ơ hay, sao giờ này cô đã về rồi? Công ty nhiều việc, ai ai cũng tăng ca. Cô cứ đúng giờ là về tới nhà. Không thấy bản thân mình rất tồi sao? Hay là cô nghĩ công ty không trả lương cho cô, nên cô không có trách nhiệm làm việc, hả? Dạ, sau này con sẽ chú ý. Mẹ ơi mẹ, bên ngoài có người đến tìm mẹ đi ạ. Ai tìm? Mà sao không mời người ta vào nhà? Dạ, đây là nhà của mẹ nên con không dám tự tiện mời người lạ vào trong à? Người lạ à? Thế người ta đâu? Dạ, người ta đang đứng ngoài cổng đợi mẹ đi à? Bộ Phượng nghe xong bật dậy bước ra ngoài tên đàn ông bắt cóc tôi lúc này cũng đẩy cánh cổng từ từ cởi mũ lưỡi chai ra giữa làn khói trắng tôi thấy mũ gì ghè đột nhiên khựng lại trái ngược với mũ ta bên đàn ông bắt cóc tôi lại vô cùng bình thản, vẫn đứng yên sát cánh cổng và nở ra một nụ cười đầy nham hiểm. Đứng từ góc này, tôi không thể nào nghe được bọn họ nói chuyện nên cầm túi sách bước lên tầng. Khi để đến giữa tầng 1 và tầng 2, tôi liền dừng lại nhìn hộp khóa bí mật ở trong thư phòng. Trong giây lát tôi vội vã đi tới và ấn thử mật mã. Kỷ niệm ngày cưới của mụ xì ghè là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2003 và tôi ấn con số 5103. Thế nhưng vừa mới ấn xong thì màn hình liền nhấp nháy báo hiệu sai mật mã, tôi sợ rằng mình ban nãy ấn nhầm số nào đó nên tiếp tục ấn thử lại thêm một lần nữa. Có điều dù lần này tôi nhìn rất kỹ nhưng vẫn sai mật mã, trong lòng tôi có chút thất vọng, nhưng tầm này không dám vội vàng, một là cô hiền sắp quay về, hai là bên dưới sân mụ gì ghè có thể lên đây bất cứ lúc nào nên tôi đành vội vàng ôm cặp và bước lên tầng ba khi lên đến hành lang tầng ba tôi liếc nhìn qua ô cửa kính thấy mụ phượng và tên bắt cóc tôi đang nói chuyện dưới sân tôi liền mở máy và cắm tai nghe vào nghe cũng không rõ hai người họ nói chuyện gì với nhau càng không rõ màn trao hỏi kịch tính ban đầu như thế nào chỉ thấy trong tai nghe tiếng tên đàn ông kia Cũng chậm chậm phát ra. Bà chị, đừng có phủ nhận nhau như vậy chứ. Bởi mấy năm nay tôi sống như chết. Vật vờ vật vả, bên Campuchia đến bây giờ mới quay về được. Cuộc sống thì túng thiếu. Tôi chỉ đến đây xin bà ít tiền. Thế chẳng nhẽ bà chị lại không cho tôi được vài chục sao? Nhìn xem, cơ ngơi của bà chị to thế này cơ mà. Cho thằng này vài chục củ, không lẽ bà chị lại ký bó? Tôi nói rồi. Tôi không quen anh. Đừng có nhận vơ như thế. Thôi, bà chị không cần phải vờ vịt với tôi. Ba đứa con riêng của chị. Bị chị bán cho tôi. Tôi đang còn nhớ đấy. Thế mà chị lại quên sao? Tôi đang còn nhớ tên của một đứa ở trong số đấy. Đó là việc của anh. Không liên quan đến tôi. Thế nên xin mời anh đi cho. Tôi phải thừa nhận một chuyện là mụ gì ghè. Quả là một con người bình tĩnh Dù nhận ra hắn ta Nhưng bà ta lại không hề nao núng. Nhưng tên bắt cóc tôi Cũng không phải là dạng vừa Thấy bộ dạng bình thàn của mụ phượng Hắn ta còn cười hành hạch nói tiếp Việc của tôi sao? Không quan tâm sao? Vậy thì chúng ta đánh cược một ván đi Cược cái gì chứ? Để tôi đến tìm thằng con trai của chị Kể lại cho nó nghe hành trình chị thuê tôi Bắt cóc ba đứa bé kia như thế nào? Rồi sau đấy tống chúng nó qua biên giới ra sao? Bán chúng nó cho chủ nhân nào? Để xem nó tin tôi hay là tin chị? Ngay lập tức tôi nghe được tiếng của mụ xì ghè run rẩy Này, anh, anh nói gì thế à? Tôi nói rồi, tôi chỉ đến đây xin chút tiền. Tử tế đưa cho tôi, thì tôi đi. Còn không nhỉ? Tôi chẳng ngần ngại tìm đến thằng con trai quý hóa của bà chị, mà cho nó biết tất cả sự thật, những việc ác độc mà chị đã làm với ba đứa trẻ kia. Chị đừng tưởng rằng nói dối vài câu là xong. Nó tin tôi, hay là tin mẹ của nó. Nào, đánh cược đi, đánh cược một ván xem nào. Với lại tội bắt cóc trẻ em bán sang biên giới, thuộc tội đặc biệt nghiêm trọng. Tôi cũng mới vừa trốn truy nã được 16 năm, chưa hết thời hạn 20 năm đâu. Nếu như bây giờ tôi ra đầu thú, khả năng vẫn kéo theo được một vài người chết cùng với tôi đấy. Này này, anh, anh dọa ai chứ? Có bằng chứng gì? Đồ khốn kia! Bằng chứng á, cứ để công an người ta điều tra. Còn lòng tin của con trai chị với chị thì để tôi thử. Nào, có đánh cược không? Tầm này chắc là con trai của chị sắp đi làm về rồi nhỉ? Giảng viên đại học cơ mà khá nổi tiếng trên vài mặt báo. Tôi đứng đây chờ nó về để nói chuyện với nó một chút, không mất quá nhiều thời gian đâu. Nhắc đến con trai mình, mụ phượng có chút mất bình tĩnh, hướng ánh mắt ra cổng. Bà ta tiếp tục gằn lên. Thế rốt cuộc là mày muốn bao nhiêu? Đấy. Ngay từ đầu cứ như vậy có phải nhanh không? Thằng này không nuốt lời. Chín mười chín chiều. Từ nay không làm phiền đến bà chị. Sao mày không đòi luôn 100 triệu cho tròn 99 cái con khỉ Nếu bà chị có lòng tốt Thì bo thêm 1 triệu Tôi xin cảm ơn Vậy có chắc là mày không làm phiền đến tao không Chắc chắn Lấy tiền xong tôi đi cam Từ nay không phiền đến chị Qua vài năm nữa hết lệnh truy nã Bà chị cứ yên tâm mà sống một đời Tiền tươi tôi cần ngay Tôi không muốn lằng nhằng Nên phiền bà chị đưa cho tôi đi Đủ một lần Thế rốt cuộc, mày là người hay là ma hả? Bà chị thông minh lắm, nhưng tại sao lại hỏi một câu vô chi như vậy nhỉ? Thằng Tuấn mới chết, chứ thằng này bơi qua bao nhiêu con sông, trèo qua bao nhiêu con đèo mới trốn được sang Campuchia. Sống sót đến bây giờ, đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như ma mà về đây đòi mạng được, thì ba chị em con bé kia, chắc là nó về, nó đòi mạng bà chị từ lâu rồi nhỉ? Chúng nó dưới suối vàng, uất hận chị lắm. Nhưng mà chúng nó, nào có làm được gì đâu. Vẫn để cho bà chị sống tốt, sống khỏe, sống sung sướng trên tài sản nhà chúng nó. Thế thì bà chị phải nên ăn mừng chứ. Chút tiền bố thí cho tôi, coi như là trả nghiệp, có cái gì đâu mà phải tiếc. Tôi liền nghe được tiếng của mụ phượng, hít một hơi, cảm giác vẫn chưa hết bàng hoàng, sườn sốt và thất kinh. Nhưng có lẽ mụ ta cũng hiểu rằng Giờ đây không phải là lúc để tranh cãi Nên cuối cùng quen ngược trở vào nhà lấy tiền Không quên can dặn tên đàn ông kia Đứng đây chờ một tí Cầm tiền xong thì cút đi Tên bắt cóc tôi lặng lẽ gật đầu Vứt màu thuốc lá xuống đất Dùng chiếc chân thọt đạp lên vào không nói thêm lời nào Đang yên đăng lành Bỗng dưng tên bắt cóc mất tích Tưởng như đã chết mất xác Bỗng dưng lại quay về Tôi đoán mụ dì ghẻ Đang hết sức, vô cùng sốc Chính bản thân tôi còn bất ngờ Và cảm thấy vô cùng khó hiểu Thì nói gì đến mụ phượng chứ Tôi cắt đoạn ghi âm bán nãy Gửi vào hòm thư bí mật Sau đó nằm xuống giường Đến khi xác nhận tên bắt cóc tôi đã đi Cô Hiền cũng về Tôi mới thay quần áo xuống dưới nhà Lúc đi ngang qua tầng hai Tôi thấy tiếng của mụ dì ghẻ rít lên từ bên trong phòng Theo dõi hắn ta đi, điều tra xem Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây 99 triệu bạc đã là cái gì? <cười> tôi bật cười Cảm thấy nhờ tên kia Mà kế hoạch sắp tới Lại thêm phần thú vị Về đến nhà tôi thấy cô Hiền đang cắm cơm Liền vào mặt sau cùng Thế nhưng tôi vừa chạm vào Cô ấy liền xua tay Ấy, cô lên phòng khách đi Nấu cơm là việc của tôi Ông bà chủ mà nhìn thấy cô vào trong bếp lại mắng cho chết đi ạ. Không sao đâu mà cô, ở nhà cháu vẫn nấu cơm rửa bát mà. Ở nhà khác, còn ở đây khác. Về lại tôi làm công ăn lương, ai lại để cô làm cùng? Khi cô Hiền vừa nói đến đây, thì mụ dì ghè bước từ trên nhà xuống, nhìn thấy tôi lấn quấn dưới bếp. Mụ ta đột nhiên chửi cả tôi. Việc mình thì không làm, đi làm mấy cái việc vô nghĩa. Tôi thấy cô ăn no rừng mỡ quá rồi đấy. Không biết cô là sao trồi hay là cái gì. Mà từ lúc cô về nhà này, đen đủi đủ đường. Từ lúc thằng Lâm mang cô về, tôi đã không ưa nổi cô. Bây giờ càng lúc càng cảm thấy cô ám gia đình tôi như quỷ ám Tôi nói rồi. Tôi bảo thằng Lâm lấy con Nguyệt rồi. Cơ sao? Nó lại lấy cô cơ chứ? Dạ thưa mẹ, con xin lỗi. Nếu mẹ không thích, sau này con không dám vào bếp à? Không phải là tôi không thích cô vào bếp. Mà là tôi không hề thích cô Nếu không muốn nói rằng tôi căm ghét cô Nhìn cái mặt cô Là tôi muốn cô biến mất đi rồi Không hiểu tại sao cô có cái gì đặc biệt Mà thằng con trai tôi Nó cứ bám lấy cô Cái loại tầm thường như cô Tại sao lại lọt vào mắt của nó chứ Mộ ta cơ gào thét lên Bên ngoài bất chợt có tiếng của Lâm Mẹ vừa nói gì Loại tầm thường là loại như thế nào ạ Thì vì đang phát chương trình ca nhạc, vì vậy Lâm về từ lúc nào cả tôi và mụ Phượng đều không hay biết. Mụ ta thấy con trai liền thay đổi nét mặt, cười hỏi ngay. Ờ, Lâm đi ạ, con con về từ bao giờ? thế xe đâu? con về từ lúc mẹ chửi vợ con, ăn no rừng mỡ đi ạ. Ờ, kìa Lâm, mẹ không có ý đấy, chỉ là mẹ không muốn nó vào trong bếp. Mẹ có thấy mệt không? Sống như thế này mẹ có thấy mệt không ạ? Lâm, mẹ thực sự không có ý mà. Nhưng mà công ty dạo gần đây nhiều việc. Mẹ cảm thấy lẽ ra nó về, nó vào bếp, làm những chuyện này. Thì nó thả ở công ty, xem có giúp được gì cho bố con không thì tốt hơn. Ai đời... Vậy là mẹ tự cho mình cái quyền được mạt sát người khác sao? Nhìn sắc mặt trắng bạch của mụ Phượng, tôi cảm nhận được cả ngày hôm nay sự mệt mỏi của mụ ta. Đã lên đến đỉnh điểm Nhưng trước mặt đứa con trai duy nhất Mụ ta chỉ có thể nén lại lồng ngực phập phồng, Khó nhọc nói ra mấy chữ "Ờ, Diệp Anh à Mẹ xin lỗi Con ở công ty chắc con biết Công ty khó khăn như thế nào Bố mẹ áp lực và mệt mỏi ra sao Nên mong con thông cảm Khi mẹ chút những áp lực đó lên con Mẹ không cố ý Nói ra mấy lời sát thương với con Lần sau mẹ để ý Lời nói của mẹ hơn nhé Ánh mắt của Lâm vô cùng lạnh nhạt, tôi nhìn thấy vội vàng nhanh chóng, xoa dịu bầu không khí ngay. Mẹ à, con hiểu mà, con không trách mẹ. Lỗi là do con trẻ người non dạ, lẽ ra con không nên về sớm, lẽ ra con nên ở lại xem còn việc gì ở công ty và làm giúp cho bố à? Công ty trả lương cho em sao? Đi làm đúng giờ về đúng giờ, em sai chỗ nào mà phải nhận lỗi về mình chứ? Tôi cảm ghét mụ dì ghè và tôi cảm thấy như thế này là đáng lắm. Nhưng tôi cũng hiểu rằng nếu như mụ dì ghè và Lâm căng thẳng quá, tôi sẽ rất khó tìm được tập tài liệu. Nên tôi đành kéo tay Lâm. Thôi được rồi mà. Mẹ nói là do mẹ áp lực công việc nên mẹ mới hành xử như vậy. Em không để ý đâu. Anh ta nhìn mụ dì ghè, khóe môi mấp máy định nói gì đó. Nhưng mà cuối cùng chỉ quay sang bảo tôi. Em lên phòng đi. Tôi lên phòng được một chút Thì Lâm cũng xách cặp đi lên Trong phòng chỉ bật một chút đèn ngủ Anh hỏi tôi Tại sao chứ Em bị mẹ bắt nạt Mà em lại không phản ứng Chỉ là mấy lời chửi thôi mà Mẹ không đánh Không bỏ đói em Làm sao mà em phản kháng Với lại mẹ áp lực Vì em mà ra Những lời chửi mắng ấy em nghe được Em không để bụng đâu anh Không sao cả Tôi thấy yết hầu của Lâm khẽ trượt xuống, giọng nói cũng khàn khàn. Em nghe được, nhưng không có nghĩa rằng tôi nghe được. Em hiểu chứ, nhưng anh nên thông cảm cho mẹ. Ngay từ đầu, mẹ vốn không thích em. Nếu không vì hủy hôn với chị Nguyệt, thì Việt An đã không rút vốn. Công ty cũng không rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những áp lực này ít nhiều đều liên quan đến em mà. Mẹ chút giận lên em một chút không sao đâu, em có thể thông cảm được. Không lấy em Thì tôi cũng hủy hôn với Nguyệt cơ mà Lỗi này là do tôi Không phải là do em đâu Diệp Anh à Dạ em nghe Em không cần phải cố gắng hàn gắn Mối quan hệ của tôi và mẹ Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm Thấy ánh mắt anh ta sẫm xuống Sau cùng tôi hỏi tiếp Vì sao chứ Em có muốn về kia ít hôm không Đừng ở đây nữa Không cần, không cần. Em nói rồi. Những lời nói của mẹ em không để ý. Em hiểu và thông cảm cho mẹ. Em muốn ở đây cho tiện đường đi thực tập. Dù sao, mẹ tôi đối xử tồi tệ với em. Dù cho không được thoải mái, vậy mà em vẫn không muốn về bên nhà kia sao? Bên kia đúng là thoải mái. Nhưng thực sự em nghĩ nếu như mẹ ghét em như vậy mà em không gần gũi với mẹ, không lấy lòng mẹ, thì mối quan hệ của em và mẹ mãi mãi không cải thiện được. Mẹ chồng nàng dâu, lại khó sống với nhau. Em không cần phải lấy lòng cơ mà. Nhưng đó là mẹ anh, là người sinh ra anh cơ mà. Anh nói xem, máu mủ ruột già đâu thể nào bỏ được chứ. Sau này chúng ta có con, nó là cháu của mẹ anh. Mối quan hệ này vĩnh viễn ràng buộc lấy nhau. Em lấy anh rồi, thì người thân của anh cũng là người thân của em. Mẹ chưa thích em, chứ không phải là mẹ không thích. Với lại ở đây, không phải là còn có anh sao? Em không ngại gì hết. Ừ, đúng là dối trá. Những lời dối trá này, tôi nói lâu cũng thành quen. Và tôi không còn cảm thấy buồn nôn giống như trước kia nữa. <cười> Lấy lòng sao? Mẹ chồng sao? Thoải mái sao? Tất cả đều là mục tiêu của tôi. Thấy anh ta im lặng không nói gì, tôi liền đứng dậy nhặt một bộ quần áo và bước vào nhà tắm. tắm xong ra ngoài thấy Lâm đang đứng trước cửa kính nhìn ra thành phố sầm ất bên ngoài. Nỗi cô đơn xen lẫn dày vò vẫn luôn phẳng vất trên cơ thể của anh. Tôi lặng lẽ đứng phía sau Lâm nhớ đến gương mặt của anh mười mấy năm về trước khi phát hiện ra mụ gì ghẻ đánh ba chị em chúng tôi. Lâm đã dùng dao cắt vào tay mình. khi ấy ánh mắt anh cũng ngập tràn những nỗi dày vò và dai dứt sống hệt như bây giờ vậy khi ba chị em tôi bị bán đi anh ta trở về không thấy chị em tôi đâu liệu cô cảm xúc như thế nào nhở là bàng hoàng là sửng sốt là khổ đau là dằn vặt là oán hận hay là bình thản như không khi tôi đang còn suy nghĩ miên man thì bên ngoài cô hiền gõ cửa và gọi tôi và lâm xuống ăn cơm ông quang đã về mụ dì ghè sốt sắng hỏi ông ta hợp đồng ngày hôm nay Đã ký kết xong chưa Đến khi ông Quang xác nhận Hợp đồng hôm nay ký rồi Ngoài ra ngày hôm nay còn tìm được một đối tác Rất có tiềm năng Cơ mặt của mụ dì ghè lúc này Mới giãn ra đôi chút Lâm dù còn lạnh nhạt với mẹ của mình Nhưng có lẽ Cũng không muốn tôi khó nuốt Nên trong bữa cơm vẫn trò chuyện Đôi ba câu với ông Quang Đến khi ăn cơm xong lên phòng Lâm bỗng dưng hỏi tôi Thứ sáu tuần sau, tôi mang máy chiếu ra đảo cho bọn trẻ. Em có muốn đi cùng với tôi không? Lâu lắm rồi tôi chưa về đảo. Với lại giấy tờ sổ đỏ, cũng cần hoàn thiện, nên tôi đáp ngay. Dạ, em có. Ừ, tôi nói với bố rồi. Sáng thứ sáu xuất phát. Không cần mang quá nhiều đồ. Chủ nhật là chúng ta về. Vâng, à... Em muốn hỏi anh một chuyện có được không? Ừ, em hỏi đi. Bố Quang... Không phải là bố ruột của anh đúng chứ Câu trả lời tất nhiên là tôi biết Đối với câu hỏi vô chi này Tôi chẳng cần đáp án Chỉ là tôi muốn thăm dò Lâm một chút Nên tôi cười cười và nói tiếp Tại em thấy hai người không cùng họ với nhau Anh họ Lê còn bố họ Nguyễn Hôm trước kỷ niệm ngày cưới Cũng mới 15 năm Trong khi anh đã hơn 30 tuổi rồi Em thắc mắc là từ khi mới cưới Nhưng mà bây giờ Em mới dám hỏi anh Ừ, bởi vì tôi là con riêng của mẹ. Vậy bố đẻ của anh thì sao? Bố đẻ anh là người ở đâu ạ? Vốn tưởng Lâm không muốn trả lời câu hỏi này, bởi vì từ trước tới nay, chuyện gia đình của anh gần như anh chưa từng chia sẻ với tôi. Không ngờ, anh ta lại chia sẻ ngay lúc này. Bố đẻ tôi mất từ khi tôi hơn một tuổi. Bố tôi quê Phú Thọ, nhưng theo ông bà họ hàng ra ngoại thành Hà Nội sống từ bé tôi không biết bố đẻ của lâm là ai chỉ biết trong trí nhớ của tôi từ lời của chị gái thì bố đẻ của lâm trước kia khá giàu có đã có vợ nhưng vợ ông ta hiếm muộn lấy nhau ba bốn năm vẫn chưa sinh được con đến sau này ông ta gặp mụ phượng liền si mê và vội vã ly hôn với người vợ tào khang không ngờ cùng lúc đó người vợ kia cũng có thai có điều bố anh ta chẳng hề thương tiếc người vợ ấy và nhất quyết đuổi bà vợ đi trong sự uất hận Và tay trắng Cũng không rõ Bà ấy đi biệt tích ở đâu Nhưng nghe nói có khả năng vượt biên đi nước ngoài Và chết cả mẹ cả con Khi nhớ đến đây Tôi bỗng có chút hoang mang Không thể nào lý giải được Tôi nhìn Lâm và hỏi tiếp Vậy mẹ ở vậy nuôi anh đến Năm anh 15 tuổi Mẹ mới lấy bố quang sao Khi tôi hỏi đến câu này Tôi thấy Lâm xoay người sang ôm tôi Nhưng anh lại không đáp Mà còn hỏi tôi Diệp anh này Tôi không muốn giấu em bất cứ chuyện gì Có một số chuyện Sau này có thời gian thích hợp Tôi sẽ nói với em Vâng, em hiểu rồi Em sẽ chờ Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ nhé Tôi muốn ôm em ngủ Mấy ngày hôm nay ở công ty thực tập Nhưng tôi làm đủ việc Nên cảm thấy rất mệt Tôi nằm lên cánh tay Lâm Để mặc cho anh ôm mình Và tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa Ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen với nếp làm việc ở tập đoàn Phượng Quang. Hàng ngày tôi đi sớm hơn một chút, đến chiều tôi về muộn hơn một chút. Thời gian này mụ gì ghè vừa bận việc công ty lại giáo diết tìm tên đã bắt cóc tôi. Thêm cả chuyện bị Lâm bắt gặp, chỉ chiết tôi nữa. Nên dù có ghét tôi, cũng không mắng nhiếc tôi vô tội, giống như trước kia. Nhắc đến tên bắt cóc tôi tôi mới nhớ, Mụ gì ghè cho người tìm hiểu, nhưng mà hắn ta lại biến mất, không để lại một dấu vết nào. Thật là kỳ lạ, 16 năm nay hắn ta biến mất không tung tích, 16 năm sau lại xuất hiện chớp nhoáng, rồi lại biến mất thêm một lần nữa. rốt cuộc hắn đến đòi 100 triệu thật sao, hay còn có thế lực nào đứng ở phía sau? Hơn một tuần trời, ở tập đoàn Phượng Quang, tôi rất để ý đến ông Quang, Thế nhưng kể từ ngày tôi bắt gặp ông ta đi cùng với chị Thu, thì đến bây giờ không có bất thường nào xảy ra nữa. Kể từ hôm đó cho tới ngày hôm nay, hôm nào ông Quang cũng đi tiếp khách và có chị Xuân hoặc là Mụ Phượng đi cùng. Mãi cho đến ngày thứ năm, trước ngày tôi đi đào cùng với Lâm một ngày, theo lịch trình, ông Quang sẽ tiếp đối tác ở nhà hàng Vạn Phúc. Ngày hôm nay Mụ Phượng cũng xuống bắc Giang có việc, nên chị Xuân được giao nhiệm vụ đi tiếp khách cùng với ông Quang. Có điều gần trưa tôi thấy chị Xuân vẫn ở trong phòng làm việc. Tôi hỏi chị ấy. Ơ, em cứ nghĩ hôm nay chị đi tiếp khách cùng với bố em. À, sẽ bảo hôm nay mình xếp đi được rồi. Chị ở nhà còn làm nhiều việc em mà. Tôi gật đầu lên phòng làm nốt việc. Sau đó không ăn trưa mà khoác áo chống nắng bắt taxi sang khu trung cư cao cấp. Lúc đi qua nhà hàng Vạn Phúc Tôi thấy xe của ông Quang vẫn đỗ ngay ở trước cửa nhà hàng. Lúc đó tôi cứ nghĩ chuyến này mình đi công cốc rồi. Thế nhưng không ngờ khi xe taxi của tôi vừa đến sảnh trung cư, tôi lại thấy chiếc xe của chị Thu cũng đi vào hầm đỗ xe. Tôi vội vã nhảy xuống xe và đi về hướng hầm đỗ xe. Chiếc xe Audi đỏ của chị Thu đỗ khá gần chỗ ra vào. Tôi không có thẻ thành viên nên chỉ dám đứng trong một góc khuất. Tôi trong xe chị Thu bước ra trước. Sau đó đến cậu bé trai, tên là Giang, và chỉ đúng một phút sau, tôi thấy ông Quang lù lù bước ra. Trên tay còn bế cô bé Bảo Ngọc. Tiếng bé Bảo Ngọc lanh lành cất lên. Bố Quang, Bảo Ngọc và anh Giang nhớ bố lắm. Một tuần trời rồi, Bảo Ngọc mới được gặp bố Quang đấy. Khi nghe cuộc trò chuyện của bé Ngọc và ông Quang, tôi đã không còn sốc như lần đầu tiên nhìn thấy ông Quang đi cùng với chị Thu nữa. Có lẽ bởi vì tâm lý đã được chuẩn bị và tôi cũng đoán được đến 19%. Nên lúc này cảm giác của tôi là không còn bất ngờ. Đợi khi bốn người họ đi khuất, tôi mới ra quán cà phê sát trung cư và gọi một suất cơm và một với cốc cà phê để uống. Theo tôi quan sát và tìm hiểu thì trung cư này cách rất xa công ty và biệt thự, đường đi cũng tương đối ngoằn nghèo và ít dân cư. Đây quả thực là một địa điểm lý tưởng để ông Quang đến mà không ai phát hiện. Chẳng những vậy, ông ta còn để xem một nơi, người một nẻo. Tôi nghĩ thậm chí, ông ta còn dùng điện thoại khác để liên lạc với chị Thu. Nên mười mấy năm nay mới không bị phát hiện. Ngồi trong quán cà phê ăn hết một suất cơm, tôi liền thấy ông Quang từ trong chung cư bước ra. Nhưng lần này ông ta đi một mình và sau đó bắt taxi rời đi. Ông Quang đi khuất, tôi mới đứng dậy thanh toán tiền rồi bước ra ngoài Liền nhìn thấy thứ mình thấy Tôi kiểm chứng những điều mà mình nghi ngờ Tôi vốn định về, nhưng lúc ra đến cửa cà phê Tôi đột nhiên thấy xe của Khánh đang rẽ vào trung cư Cậu Trung, trợ lý của Khánh sống ở trung cư này Nên việc Khánh đến đây không có gì lạ lẫm Thế nhưng khi tôi bước ra ngoài Thấy Khánh đỗ xe ở ngay sân trung cư Trên xe còn có cả thầy Trình bước xuống Và Khánh cũng cầm theo một giò hoa quả Đi vào bên trong sành Tôi rất tò mò và vội vàng đi theo Đến khi thấy trong thang máy Chị Thu cũng bước ra sành Và cầm theo thẻ quẹt cười nói Tôi lúc này có chút kinh ngạc Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp Khánh Đi cùng với chị em thầy Trình Nhưng có thể vào trung cư của chị Thu Chứng tỏ mối quan hệ này phải cực kỳ thân thiết Mặc dù Khánh không muốn nói lý do Vì sao anh lại nhắm đến Phượng Quang Và giúp tôi trả thù Nhưng ngày hôm nay Khi nhìn thấy anh bước vào căn chung cư này Lòng tôi lại trỗi dậy Cả trăm ngàn câu hỏi Suốt quãng đường trên xe về công ty Tôi suy nghĩ rất nhiều Trước nay Khánh là con người ôn hòa Hiền lành có ý chí Có nghị lực vươn lên Trong mọi hoàn cảnh khó khăn Công ty của anh cũng chả liên quan gì Đến tập đoàn Phượng Quang Anh hoàn toàn không có lý do gì để mà trả thù Phượng Quang cả. Khánh sinh ra trên đảo, lớn lên trên đảo, vậy lý do gì anh lại hận Phượng Quang? Tại sao? Lý do gì chứ? Gia đình anh có mối hận truyền kiếp với Phượng Quang hay sao? Khi nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến lời của mẹ tôi kể về gia đình Khánh. Mẹ tôi nói rằng khi mẹ Khánh mang thai anh thì gia đảo sinh sống Mẹ anh khá xinh đẹp Nhưng lại già hơn trước tuổi Ngày đầu mẹ anh bị một người phụ nữ Cướp chồng Khi đó cả người phụ nữ kia lẫn mẹ anh Đều mang thai Nhưng mẹ anh lại bị người bố bội bạc đuổi đi Không thương tiếc Sau đó mẹ anh ra đảo buôn bán sinh sống Và sinh ra anh Thế nhưng kể từ khi sinh Khánh Sức khỏe của mẹ anh tuột dốc nghiêm trọng Đến năm anh 10 tuổi Thì mẹ anh mất Tôi chưa từng thấy mặt của mẹ Khánh Xi ảnh cũng không có, nhưng khi nhớ lại chuyện này, tôi lại có chút hoang mang kỳ lạ. Lý do? Anh hận mụ phượng. Là gì? Trong phút chốc tôi chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm qua với Lâm khi hỏi về bố đẻ của Lâm. Nghĩ đến đây, tự dưng tay tôi vô thức xiết chặt, lòng ngực tôi run rẩy tôi nói với người lái xe. Cho tôi về địa chỉ, số nhà 68A, ngõ 85. Tôi không nhớ người lái xe đã đi bao lâu để đến nhà riêng của Lâm, chỉ nhớ tôi trả tiền xong vội vã mở cửa bước vào bên trong. chìa khóa tủ trong học, tôi lấy ra mở ngăn tủ thứ ba rồi lôi ra một tấm ảnh cũ kỹ là tấm ảnh chụp Lâm hồi còn nhỏ cùng với mụ dì ghẻ và bố của anh. Khi nhìn thấy gương mặt của bố Lâm, cuối cùng tôi cũng nhớ ra người trong bức ảnh này tôi từng thấy ở đâu đó. Đó là khi tôi học năm 2 đại học Trong một lần đến căn hộ của Khánh Để dỗ mẹ anh Tôi đã nhìn thấy bức ảnh chụp người đàn ông này Bị cắt nửa trong ngăn kéo tủ đầu giường của Khánh Lúc anh nhờ tôi tìm hộ Mấy chiếc kim để khiêu ốc Tôi hít một hơi Lặng lặng chụp lại bức ảnh vào máy điện thoại Sau đó khóa lại cánh cửa tù Đến giờ này Tôi mới hiểu vì sao Khánh lại nhắm đến Phượng Quang rồi Không phải là anh căm ghét Phượng Quang Không phải là anh giúp tôi trả thù mà bởi vì anh cũng hận mụ gì ghẻ của tôi đến tận xương tận tủy. Bởi vì mụ ta đã cướp chồng của mẹ anh đẩy mẹ con Khánh đến con đường khổ sở bất hạnh khiến tuổi thơ của Khánh nhuốm đầy đau thương và tuyệt vọng. Tôi thực sự không thể nào tưởng tượng nổi một đứa bé 10 tuổi sống trong căn nhà rách nát mẹ chết phải một mình mang mẹ ra nghĩa địa đã suy sụp thế nào. Liệu có suy sụp giống như ngày tôi chứng kiến Mẹ tôi ngã từ sân thượng xuống Máu me lênh láng Còn đôi mắt lại mở to đầy uất thận Đến mức không thể nào nhắm nổi Hay là còn suy sụp hơn cả tôi Tôi không còn khóc Bởi có lẽ nước mắt của tôi đã khóc hết một thời ấu thơ Và khi chị Linh mất Nhưng nỗi đau đớn vẫn quặn thắt nơi trái tim tôi Rất lâu sau tôi mới khóa lại cửa nhà bắt xe sang công ty của Khánh. Đến nơi tôi mới biết là Khánh chưa về. Tôi ngồi trong sảnh đợi chờ. Cô Lễ Tân vẫn chăm chỉ làm việc. Có lẽ đã quá quen với tôi nên không hề làm phiền tôi. Chỉ rót cho tôi một cốc nước rồi tiếp tục quay về làm việc. Đến một giờ chiều Khánh mới về. Lúc nhìn thấy tôi đang ngồi ngoài sảnh chờ anh. Khánh có chút kinh ngạc. Nhưng Khánh cũng không hỏi gì chỉ bảo tôi lên phòng. Khánh thấy tôi bỗng dưng đến đây tìm mình Lên đến phòng còn nhìn mình chăm chăm Anh liền bật cười Hỏi tôi Sao thế? Có chuyện gì khó nói sao? Anh Khánh này Lý do anh nhắm đến Phượng Quang là gì? Không phải anh từng nói với em rồi sao? Lý do gì không quan trọng Quan trọng là đều hướng đến mục đích Khiến cho Phượng Quang sụp đổ Khiến cho bà Phượng phải sống không bằng chết Là bởi vì bà ta đã cướp chồng của mẹ anh Khiến mẹ con anh phải sống khổ sở gian tiếp khiến mẹ anh suy sụp Và mất khi còn rất trẻ Có đúng không? Khi tôi hỏi đến câu này Khánh hơi khựng lại Tôi mở máy điện thoại Đưa bức ảnh đã chụp cho Khánh Rồi tiếp tục Bức ảnh chụp người đàn ông này Em đã từng thấy ở căn hộ của anh Suốt mấy tháng này Em luôn thắc mắc vì sao Anh lại nhắm đến bà Phượng Đến bây giờ em mới có được câu trả lời khánh nhìn tôi sắc mặt bỗng chốc trở nên bình thản khánh không hề giấu diếm nữa thừa nhận với tôi đúng vậy những lời em nói không sai em biết cũng không có vấn đề gì anh và lâm là anh em cùng cha các mẹ cuộc sống khổ cực mà anh phải trải qua là do mẹ của lâm gây nên em nói thử xem anh có thể không hận sao gần ấy năm anh cố gắng phấn đấu chỉ chờ đến ngày này chờ đến ngày anh tự tay trả thù cho mẹ anh Mẹ anh chết khổ sở thế nào Anh không bao giờ quên Suốt mười lăm năm trời Mẹ anh khổ cực nuôi anh Ngày nào mẹ anh cũng nhắc nhở anh nhờ Vì sao mẹ con anh lại thành ra thế này Những ngày mẹ anh nằm trên giường bệnh Đến một đồng tiền tiết kiệm, Mẹ anh cũng không dám tiêu Mẹ anh gửi dì tâm Để sau này mẹ chết Dì tâm sẽ giúp mẹ đóng tiền học cho anh Mẹ anh chết trong một ngày mưa gió, đẩy cô độc và đau đớn, đến một chiếc quan tài, anh cũng không mua nổi cho mẹ. Em nói xem, Diệp anh à, liệu có đáng hận hay không? Tôi hít một hơi, lòng đau đớn tựa như có gì đó cắt ngang, Khánh lại tiếp tục. Em coi thường anh cũng được, khinh thường anh cũng được, nhưng đúng là anh rất thích em, anh rất muốn hướng tới tương lai cùng với em. Chỉ có điều anh không buông bỏ được hận thù. Việc lấy Vân sẽ khiến con đường trả thù của anh đi nhanh hơn. Anh không còn cách nào. Và em không thể nào chờ anh. Anh giống như em, chấp niệm hận thù của chúng ta quá lớn. Cứ nghĩ đến việc mẹ anh chết trong khốn khổ đau thương, là nỗi căm hận của anh lại ùa về, anh không thể nào quên được, em hiểu chứ? Anh Khánh, em không coi thường anh, em không bao giờ khinh anh cả. Em thương anh. Đúng vậy, tôi thương Khánh. Cũng giống như thương chính bản thân tôi. Những đau đớn tôi phải chịu cũng giống như Khánh đã từng trải qua. Không phải tôi và anh chấp niệm hận thù quá lớn mà bởi vì khổ đau dày vò dằn vặt, tuyệt vọng. Giống như đã chết. Chỉ có trả thù thôi. Chúng tôi mới có thể động lực để mà sống tiếc. khoe mắt tôi cay cay nhưng tôi không khóc. Rất lâu sau đó, Tôi mới thấy Khánh cất tiếng Phá bỡ bầu không khí im lặng Diệp anh à Em có thể đợi anh không Em đã kết hôn rồi mà Anh cũng sắp kết hôn với Vân Em khác với anh lầm là con của kẻ thù Cuộc hôn nhân này của em và anh ta sớm Đã có kết cục Còn anh thì khác Vân vừa xinh đẹp lại giỏi giang Lại còn giàu có Người như vậy mới xứng đáng với anh Em thương anh Đúng là thương anh, như một người em gái thương anh trai của mình, ngoài ra không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Em vẫn mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Anh Khánh à? Tôi không thể nào chờ đợi Khánh, không phải vì tôi đã kết hôn, mà bởi vì Vân không hề có lỗi. Tôi cảm nhận được cô ấy yêu Khánh là thật lòng, và tôi cảm thấy sự phân đấu của Khánh cho đến ngày hôm nay, phải luôn ở bên cạnh một người như vậy mới hoàn toàn xứng đáng. Còn tôi và Khánh, hai người đều đã mang quá nhiều tổn thương. Chẳng ai dám buông bỏ hận thù, vứt hết tất cả mà ở bên cạnh nhau. Nếu đã như vậy đâu cần phải cưỡng cầu, làm anh em, làm bạn chẳng phải là tốt hơn rất nhiều hay sao? Khánh thấy tôi nói như vậy, anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Rất lâu sau đó anh mới nói với tôi. Em còn muốn hỏi cái gì, em cứ hỏi đi. Nếu như em biết tất cả rồi Anh cũng không ngần ngại Để kể cho em nghe Những chuyện của anh Chuyện của chị Thu và ông Quang Hai người họ yêu nhau Từ trước khi gặp bà Phượng. Nhưng gia đình chị Thu rất nghèo Hồi đó bố chị Thu còn bệnh liệt giường, Chị Thu chấp nhận để ông Quang lấy bà ta Góp sức cho công ty của bà ta Dùng tiền của bà ta để gửi về chữa trị Bệnh tật cho bố chị Thu 15 năm sống trong bóng tối Sinh cho ông Quang hai đứa con Chuyện này anh biết Khi mới học đại học Lúc đó chị Thu mới sinh bé Giang Và chưa có bé Ngọc Bởi vì biết chị Thu dính dáng đến ông Quang Nên anh đã tiếp cận Và trở nên thân thiết với Trình Cậu ta biết hoàn cảnh gia đình anh Nhưng mà chuyện của em Anh không tiết lộ Cậu ta cùng lắm đoán lờ mờ ra một chút Là em cũng nhắm đến gia đình họ Nên muốn anh lợi dụng em Rồi thuận nước đầy thuyền Và bản thân cậu ta Về trước phó khoa mới làm như vậy thôi Chưa cậu ta không biết rõ ràng từng chi tiết đâu Vừa lại những việc chị em cậu ta làm Anh là người nắm rất rõ Trung hội trung thuyền Không dám phản bội chúng ta đâu Nên Diệp anh này Em cứ yên tâm Còn chuyện tên đàn ông bắt cóc em thì sao Có phải Anh cũng đứng sau Đúng vậy Hắn ta trốn chui trốn nhủi bên Campuchia Mười mấy năm nay Đến đầu năm vừa rồi Hắn mới về Việt Nam Thế nhưng vì vẫn chưa hết lệnh truy nã Nên hắn chui giúp ở tận Điện Biên Anh cũng vừa mới tìm ra hắn Tạm thời Hắn đang còn lợi dụng được Bao giờ hết giá trị lợi dụng Anh sẽ báo công an Bây giờ em đừng manh động gì nhé Đợi có cơ hội Tìm được tài liệu mật Em gửi cho anh Vâng Em biết rồi Diệp anh này Em không đợi anh cũng được Không sao Nhưng anh hy vọng Em sẽ không có bất cứ thứ tình cảm nào Với tên lâm kia Tôi biết vì sao Khánh lại nhắc tôi như vậy Không riêng gì tôi Mà Khánh cũng chịu đau đớn 30 năm Cả tôi và anh chắc chắn đều hiểu rõ Nếu như hận thù Không thể nào buông bỏ được Thì đừng bao giờ có chút lòng thương nào Với kẻ thù của mình Chỉ có như vậy đến sau này Khi trả thù xong Tôi mới có thể dứt khoát mà ra đi Sau khi bước ra khỏi phòng của Khánh Tôi cầm túi sách đứng ở sành Nhìn ra bên ngoài Thực ra đã nhiều năm trôi qua như vậy Nhưng khi nhắc tới mẹ Đáy mắt của Khánh Vẫn không giấu được những tia đau khổ Năm ấy khi thấy mẹ anh bệnh liệt giường, Không chịu chữa trị Bà thà chết Cũng giữ lại chút tiền tiết kiệm Đưa cho mẹ tôi để lo lắng tương lai cho Khánh Cảm giác của anh ấy là gì? Là đau khổ Là tuyệt vọng hoán hận hay là bi thương, hay là tê liệt đến cùng cực. Cảm giác đó có lẽ vượt quá sự chịu đựng của một con người. Có lẽ đó cũng là động lực duy nhất để anh nỗ lực cho đến ngày hôm nay. Tôi cũng không biết có phải mẹ tôi và mẹ anh linh thiêng để cho tôi và anh được gặp nhau. Nhưng lúc này tôi thực sự cảm thấy may mắn, may mắn khi chung thuyền với một người như Khánh. Không phải là không duyên không phận,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 Và chúng ta chỉ còn 18 tập truyện này nữa thôi là kết thúc bộ truyện Và Tâm An đang đưa cho quý vị cảm nhận được những tình huống vô cùng gây cấn Những khó khăn, những bất lực khi mà cô gái Diệp Anh quyết định trả thù cho người mẹ của mình Vậy là không biết được rằng bản thân của Diệp Anh bây giờ lại biến thành một cô gái có đầy mưu mô và xảo quyệt Cô ấy cũng không bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình lại chấm nở khi mà gặp lại Lâm Vậy thì cuộc sống của Diệp Anh tiếp tục ra sao? Khó khăn nào trong lúc cô đi tìm cách trả thù? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này vào 20 giờ quen thuộc, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút là thật là thư giãn sau khi lắng nghe xong bộ truyện này. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo.